sáng mờ màng như hình dung đại đời sống kỳ dị của ông Bành Tổ khi sinh thời hồng hoang hỗn mang chỉ sờ hậu hồng thủy trận. Khá lâu, chợt nam cấp vùng lên phá tan bầu không khí im lặng thẳm sâu. À, cứ như lời Bành Tổ kỳ trong bản chúc thư này thì nguồn gốc người Việt ta không phải chỉ dòng giống lạc Việt từ phương Bắc Trung Hoa kéo xuống tạo nên, tổ nội người Nam chính là người lĩnh Nam do khí sinh ra ngày tại đất này.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 Như vị tiền bối đoán không sai, theo kẻ hậu sinh này nghĩ, đất lĩnh Nam này tuy nhỏ nhưng núi sông hùng phí, thời tiết ấm áp, luôn cả đất lĩnh Bắc đến độ dân Bắc Việt lĩnh Bắc phải theo chim hồng hạc xuống tránh rét, tại sao lại không có người như bền tàu lĩnh Bắc, tại sao chỉ có bốn ngàn năm lịch sử?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 lòng biết công ơn tiền tổ và nhớ nguồn gốc của dân Nam ta, càng ngày làm cho dân Nam ta tin mình đồng nguồn gốc Bắc phương, càng dễ hạ thấp tinh thần vị tộc. Những câu dân ta thường dùng như uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ kẻ trồng cây, quẻ trà đất tổ, tổ quốc, thờ cúng tổ tiên, một giọt máu đào hơn ao nước đã, đủ chứng tỏ tinh thần sùng tổ kính tiên đó. Ai nấy gật gù, có đáng đồng ý như vậy? Võ Minh thần e ngại mọi người đi quá xa việc chính yếu, vội lên tiếng. Cứ như bản chúc thư này, ông Bành tổ chưa nói hết lời, có lẽ còn điều chi bí mật, hiểm tang trên ngọn núi cao nhất đồng bắc, núi nào đây? Chưa kịp lên tiếng, dào lòng nữ đại nói luôn Cao nhất đồng bắc chỉ ngọn Pi A Uác, chiếc phòng thứ ba chắc Bành tổ để trên ngọn núi đó. Ai nấy gật đầu, võ Minh Thần mở lời đề nghị sớm mai lên đường đi Pia Uác. Nàng bạc Cao Lan nấy giờ chỉ đứng nghe, thấy võ Minh Thần ngỏ ý muốn đi Pia Uác. cô gái liền thỏ thẻ bảo. Trong chúc thư, banh tổ lĩnh nam cho hay, người để vòng trên núi cao nhất phía đông bắc, thiết tưởng điều đó cũng cần bản kỹ lại. Từ chính Bắc sang Đông Bắc có mấy rặng gầm sơn, ngần sơn, cai linh là cao hơn cả. Trong đó có ba ngọn phì mã thì Pi A là vì mã yên sơn, cao 1.970 thước, Pi A U Ác, mã ác sơn, cao 1.930 thước, Pi A Biếc, Pia mã biệt sơn, cao 1.500 thước. Nếu chỉ tính núi về phía mặt trời mọc thì Pi A U Ác cao nhất rồi Pi A Y Biếc. Nhưng nếu tính cả dãy gầm sơn thì Pi Gia cao hơn Pi A 40 thước, vì dãy gầm sơn cũng chưa mọc sẵn tề xế như rạng sĩ sì Công Linh, có bản đồ lại ghi là Pi A 1980 thước. Chụp thư khác tại đâu đây, biết đâu người đang nói là bao gồm cả mấy ngọn phì mã này chăng, và chăng đời này có nhiều cách đo chiều cao, còn có chỗ sai lệch vậy đời xưa.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 Theo lời kẻ này, đó vẫn là ngọn Piauac, vì nếu chỉ là Piaza, người chỉ cần ghi để trên ngọn cao nhất này, cõi phải nói dài thêm. Đông tử lại hỏi bà Cao Lan, cô đường ở đây lâu, chẳng hay ngọn Phi Mã Yên này có khác lạ gì không? Cao Lan thánh thoát, Phi Mã Yên trùng trùng nhiều ngọn, đỉnh cao nhất tiếp đã lên, chỉ thấy vẻ đẹp hùng vĩ khác thường, cũng không xả đầy lắm. Đông tử trầm ngầm giây phút mà bàn.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 Việc đi tìm vòng càn khôn, luyện thấu, báo thủ cho hai kẻ mồ côi này chắc chắn có nhiều dàn nào bất trắc khôn đường, vậy bí pháp càn khôn đã được hai phần ba, không nên để một hai người giữ, nếu xa vào tay địch sẽ uổng bí kíp thôi, nay chỉ có sáu chúng ta đây, nhân dịp có hiền huynh đông tử, bạc cô đường đều là tay tháo giỏi, ngủ mỗ xin phép ra vài bản, mỗi người giữ một sẽ khỏi đò bất mát sau này.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 đến trần núi tất cả bỏ ngựa dùng thuật kinh thân đằng sơn nhưng đúng như lời bạc cao lan ngọn đỉnh phi mã yên cao 1.980 m đẹp lồng lộng hùng vĩ đầy kỳ hoa dị thảo chim kêu vượn hú véo von cũng chẳng thấy gì khác lạ len đòi qua sát hồi lâu võ minh thần cầm cả hai cái vòng điểm huyết giờ cao lên vẫn không thấy chuyện chi lạ xảy ra chàng trai bèn bảo với mọi người thế thì ngọn núi cao nhất chính là ngọn phi mã ác sơn rồi chúng ta lên phi mã ác thôi cả bọn quay về thành thất võ minh thần ngỏ lời cáo biệt vị chúa núi pi a già lại bảo lão phù vừa độn quẻ độc nhâm thấy ứng nhiều chuyện lạ công tử cùng quý vị đi chuyến này có khi cần phải dụng được các miệt sơn lâm hiệp quái nhân dị vật sục sạo rót dữ lão phù tiếc phải ở lại trấn động thất không tiễn trần quý vị được Này xin để bà Cao Lan đem một toán quân theo phòng có việc dùng tới. Võ Minh Thần sợ phiền sức vì A-Gia muốn đi âm thầm, nhưng khi cả bọn thấy quẻ lạ, nên Minh Thần phải để bà Cao Lan đi theo. Nàng nữ chúa được theo giúp Minh Thần mừng hết sức, vội chọn quân thiện chiến có thể mò bụ ké chỉ huy, lại đem thêm một bầy thú binh hồng cầu quẩy, mấy con ó đừa thư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 Giao lòng nữ dắt theo bèo đen, bạc Cao Lan dắt cọp phần và đôi cầu quẩy tình khốn nhất, với một cặp chim thư, vạch đá trào đèo, nhờ cả năm đều tay cao thuật, nên là khoảng sơn năm giờ chiều đã lên tới khủng ngọn đỉnh. Ô, đẹp, cảnh trí bổng lại, vừa vọt lên đến triển đỉnh, cả mấy người cùng bật kêu thích thú.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 Nhìn mấy phía có thể thấy toàn cảnh Phi Mã Ác hàng trăm ngàn ngọn thấp hơn nhấp nhô tận cuối trời trong về hướng Bắc-Tây Bắc, Đài sen là khu đỉnh cao nhất trong nắng, hình thù sừng sững như quái tượng. giao lòng nữ vụt trỏ vào trong mà bảo mọi người, coi kìa, trong rừng điễu có bóng nhà cửa. Ai nấy chú mục dòm theo, quả thấy giữa nền lá rủ xanh thấp thoáng có một bài khoảng mái tranh hình nhà gỗ coi rất thở mộng, nằm khắp trầm lời. À, đây chính là khu xoáy đỉnh của hai cha con đồng quần kế truyền giặc cờ đen Lưu Vĩnh Phúc Xưa, khắp này nghe nói nàng Ngân Sơn Long Nữ võ thiền kiều trước đây ở Liễu Dinh trên ngọn phì mã ác, với đám bình nữ thủ túc chắc chỗ này đây. sao Long Nữ bàn vào xem, mình thần gạt đi mà bảo, Dinh Liễu tùy bỏ hoang nhưng chắc có nhiều lôi phục cạm bẫy chất động, ta cứ lên đỉnh ngọn đằng kia thôi chàng rất lời bỗng thấy từ đâu bay vù lên một bầy diều hâu hơn chục con lượn chốc núi rồi xả qua vùng rừng liễu bày chết trước mặt nằm gầy chợt từ trong rặng liễu bay vọt lên một bầy rơi con nào con lấy mình to như con hèo giống cánh xe dài hơn một thước lao xé vào phơi cắn lấy bầy diều hâu thấy rời dữ bầy diều hâu bỏ chạy xé xé về phía nhào ngọn đỉnh thế tây bắc lũ rơi rơi ngô đuổi vút lên tận thình không Bỗng lại thấy một bầy hàng trăm con chim rào cắp, chèo bẹo, ó, từ sau núi bay vút lên đánh nhau lộn bậy, lẫn vào trong bầy triệu. Rời rời thấy ngả hoàng tới làm tổ, hay là rời rời có chủ đây? Rào lòng nữ bảo, chim quái, rời rời có hấp huyết quỷ nương đấy, hay là ta vào thám thính xem? Võ mình thần lại gạt đi, mình không có nhiều thì giờ, ta cứ việc ta, chừng gặp kẻ nào gây sự thì sẽ đối phó. Ai nấy trò là phải, bèn nương gảnh đá cỏ cây, theo thành triền mà men vòng từ mạng Đông Nam lên Tây Bắc. Lạ sầu đã tới khu ngọn đỉnh, đỉnh Phi Mã Yên người trời cao, cao lớn sừng sững hướng đông có một cửa hang, nhìn đầu sọ người nhẹ nhanh còi hết sức quái gở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 cờ đèn rút lui, tây để Monstre sai để biển để kỷ niệm ngày bất chiến tự nhiên thành, vừa có ý bảo tồn cư địa. Đề Monstre vốn đã tay tốt trí, bao giờ cũng tính chiếm lòng người trước khi chiếm đất. Tây gầm này cũng theo lối đó. Minh thần bàn với mọi người không vào khu cửa khẩu hồ lâu theo gành đá vượt lên ngọn đỉnh gọi là đỉnh nhưng lên trên rất lớn, có nhiều ngọn đá mây trắng, nắng chiều tít mù cao, gió lộng vù vù nhưng đứng trên mây bạc vậy. Bốn bề hoàng vắng, bay tiếng chim kêu, bọn minh thần trèo tận đỉnh, ngửi trời nhìn bốn phía chẳng biết ông bánh tổ để vòng càn khôn ở đâu cả. Ngọn đỉnh núi vì mã ác này vươn cao, chạy trách về phía bắc, trải rộng về tây, sừng sững nhiều ngọn hút mây hùng vĩ căm lín như ngậm kỹ cả bí ẩn cản khôn vách đá nhiều chỗ dựng đứng năm người phải men tứ phía để kiếm tết vượt lên tới đỉnh chót vót đã nằm giờ chiều trên cao gió động vi vu cả bọn sục quanh chỉ thấy đá rều hòa cỏ vài giống chim lạ chỉ bằng ngón tay cái lông đỏ chót như gốc chín hoặc xanh biếc như gấm lan thấy người chúng bay rào rào kêu rất vui tai chẳng thấy gì khác lạ đang bàn bạc bỗng nghe vẳng đầu đầy có tiếng rú dị kỳ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 Đông tử cầm chập cả hai cái vào tay trái, giờ cáo trốc đầu, cũng chưa biết tính sao, chàng ta toan lên tiếng gọi vòng đình bành tổ, xem có gì lạ không, nào ra tình linh từ trên mây, từ dưới triển, ùm tùm, bỗng có hai bà còn rơi, treo bèo nhỏ, nhất tời bay vụt lên như chớp giật, như tên bắn.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 chỉ nghe con con mấy con quái liều lĩnh đảo sệt quanh tay của đồng tử làm chằng tay vội đảo lìa tay kiệt chụp véo trúng một con rời quật xuống bọn minh thần kịp thời xuất thủ chém lìa cả mấy con đứt đồi rớt xuống vực muồn trượng thuận tay cả bọn chém rớt loằng quăng một vùng đất rộng đất bay mỏm đá cành cây đông tử hô dừng lại cùng hỏi có ai nghe tiếng con con không phải chìm rơi kêu không không phải tiếng phát ra lúc người bạn trẻ đảo tay vòng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 Đồng tửu nhảy lên, vừa khu vòng, vừa quan sát nghiền tai, chợt nói vọng xuống. Lạ lắm, chỗ này không có hàng hốc, sao vọng thành lớn đến thế, nghe như sầu lắm vậy. Võ Minh Thần nhảy lên xem, rút cây súng cối thổi một tràng âm tiết pháo khẩu, nằm khắp cũng lấy kèn thổi, âm thanh dập nát, nổi âm âm, tiếng phàng càng lớn sầu hùn hút ai thấy còn đang lấy làm lạ bỗng do long nữ chợt thấy mấy khóm cây nhỏ kẹt đá tự nhìn lải động như ngả cô gái vùng kêu coi chừng núi lở đấy hai chàng giật mình ngược nhìn chạy nhảy vèo xuống cả một khoảng núi bằng cái chiếu lành động dữ dội cây cỏ cua rào rào cả bọn vội nhảy sang bên tránh nhưng kỳ dị thay núi không lở mà lại lắc lư cây cỏ bỗng quay tít như chóng chóng kinh kịch đá chạm vào đá ẩm vàng nặng trịch đá vụn rớt tung tóc năm người trố mắt dòm cảnh quái gở bất thần cả một khoảng đá tiếc cầy cỏ vừa quay vừa lửu lửu chui tọt vào ruột núi chỉ nghe gừ gừ gừ gừ có tiếng gầm hú cực kỳ dữ tận phát ra chỉ nghe kịch ra một tiếng một tảng đá cây sượt biến mất dịch hiện ra một cung cửa tỏa vỏ lởm chởm Ai nấy cùng kêu: "Ô lạ chừa!" Dạo lòng nữ vừa nhảy vọt lên gành đá, bỗng giật thót mình nhảy vội xuống, từ trong cung tò bò vượt ló ra một cái đầu túng cái, rồi cả hình thù nhô ra, đứng sừng sững giữa cửa tò bò, hai con mắt hình quái sáng tựa đèn pha, trán dô, mồm ngoác nanh chìa, cao độ một thước sáu, tay trần như cột nhà, lông lá xồm xoàm màu bò hóng, mình to như cánh phản, coi mười phần quái gở, nhưng nhắc qua ai cũng nhận ra quái thú giống loài đời ơi, chỉ khác coi nó có hình vuông hơn, cổ hơn nhiều. Trong bọn năm người có đồng tửu là kẻ uyên bác nhất, thạ về vạn vật học khảo cổ, vừa nhặt bóng quái thú đã kêu khẽ mà sững sốt, "Cha, đời ơi thời tiền sử còn sót lại, đời ơi hiện nay đã biến qua nhiều thế kỷ, đây chính là giống đời ơi thời khuyết sử, đúng hình bộ xương người ta đào được đấy." lời vừa dứt bỗng thấy con đười ươi gầm giống lên cua giật rắc một tảng đá lớn ném tốc xuống mọi người nhảy xé ra xa sức ném mạnh quật xuống đất đến inh một cái như sấm nổ cả tảng đá như tan đàn như cám bắn té mấy phía như đạn vãi ai nấy lẻ lưỡi trước sức khỏe của con đười ươi khuyết sử nó cua luôn tảng nữa toàn quăng dào lòng nữ định rút xuống bắn đồng tử gạt đi miệng hồ chưa vận động tay rút vòng giờ cào gõ còn con, con.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 Tuy vậy, coi mặt nó cũng bớt dữ hơn trước, do lòng nữ cũng vọt tới cùng dùng tiếng đời ơi mà gọi, tự nhiên con đời ơi vừa thấy mặt nàng, nó nghe rằng cười rú lên một tràng, buồn trời luồn tảng đá, thì ra cô gái mang dạ xoa có cả nành chìa, coi lại giống nành đời ơi tiền sử, nên nó tích chí, và nó vụt buôn vào trong, bỗng lại thấy hai ba cái đầu đời ơi ló ra rồi lại thụt vào.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 bảo cho rào lòng nữ tiến lên, cả bọn đốt hai ba cây đuốc chui luồn vào cửa tỏ vò. vừa vào khỏi đoạn thước thợ bỗng cả bọn hoa mắt vì màu xanh xanh đỏ đỏ lập lè sáng rực dưới đuốc. nhìn kỹ mới hay phía trước là một hang lê rộng, ăn trúc xuống một khu hang toàn đá xanh điểm huyết đẹp như trong các chuyện thần kỳ phở xưa. ô chính là hang ngọc thạch, ôi chào cả một hang ngọc thạch điểm huyết kho tàng vô giá chắc ngọc làm vòng bành tổ lấy tại đây. Đông tử kêu khẽ, cả bọn tiến vào từng bước rẻ dặt, đúng là hàng ngọc thạch thòng suốt núi, ánh đốp bập bùng. Càng vào hang càng lòe rộng, ẩn xuống mãi. Nhưng có điều lạ là hang ngọc thạch tuy sâu mà không lạnh giá, càng xuống lại càng ấm, đường thoi thoải gành nhấp nhô. Được khoảng năm mươi thước, bỗng nghe phì phì có tiếng thở giọt nước quậy vạch tả, vạch cứu, một nhô lên nằm sáu cái đầu rắn to lớn, có màu mắt như đèn pha giòm mọi người coi thấy kì, mình của mấy con rắn trầm dưới vũng nước, chỉ nhô vài cang cổ như có cột, tưởng chỉ đớp một cái đã nuốt chừng cả người như không. Mãng xà tiền tử, dòng rắn lớn có màu này đã bị tiêu diệt đầy chắc là dòng giống sống sót từ thời bành tổ. Cứ đi, đông tử dục cả bọn cứ thẳng vào.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 Vào sâu chừng năm thước nữa thì cũng thấy một gặp một lòng hang ve rộng, xảy ra có nhiều ngách thạch bàn mọc đầy, thạch nhũ dì hình, đời ươi tiến lại một ngách. Ai nấy dòm vào thấy một hình thù cổ quái nằm trong, vẻ tự nhiên người nằm ngủ, trợt hình này bò nhòm dậy, quay mặt ra, đứng cửa ngách dòm mọi người.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 đùi ưa tránh sang bên cửa ngách người cổ quái đứng nhìn bọn võ minh thần tia mắt thoáng chiếu tia hùng tỵ nà thường nhưng chỉ mấy khác nhìn vào đã thấy dịu hẳn tùy sáng như điện nhưng toát ra ánh nhù hòa thần thiện hết sức cả bọn đứng nhìn người cổ quái khoác khố vỏ cây đi ra chưa ai biết cử động sao cho tiện nên tất cả cùng đứng yên trong thoáng giây thông cảm gốc nguồn cách biệt thời gian xa nát chàng ba học đông Tử vùng bảo mọi người.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 Nhưng xem chừng người tiên sử cũng hiểu ý bọn người chim chích, ông ta nhìn hai cái vòng trên tay mình thần, rồi lại nhìn đám người chồng chọc, chọc tỏ vẻ tò mò lại. Bỗng ông ta thò luôn tay giật phát cái răng nanh chìa ra ngoài mép râu lòng nữ, chắc này vốn là răng giả nên ông ta vừa giật đã tụt ra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 Đoán ông ta nổi giận, cả bọn vui nhảy lùi, đông tiểu nhanh ký hồ, bọn ta đeo mặt nạ làm thủy tôn ngờ mà quái đó. Phải gỡ hết mặt nạ ra, cả bọn lật đật theo đời, lột mặt hóa lốt thành hình để lộ nằm khuẩn mặt thực, gồm một già bốn trẻ, mặt đẹp hơn người, đứng ngó người tiền sử. Ông ta gầm cử trố mắt, thâu giòm năm bộ mặt khác.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 thất kinh Cabon dạt quanh chưa biết tính xào trước chuyện đột biến nguy hiểm giào lòng nữ hồ đánh tháo Minh thần hô chớ vọng động nam cấp thấy nguy rút luôn kèn ra thổi một tràng. giọng kèn nam cấp xưa này vốn khét tiếng thể lường, có sức lồi cuốn như ma, thú điểu nghe còn bị đảo lộn tâm thần. vật mình cấu cổ, âm thanh lại vốn là tiếng nói cầm, có thể đi đi vào tâm hồn của đủ loại động vật nên quả nhiên cái tiếng kèn nam cấp trỗi lên, cả đám người tiền sử cũng ngẩn mặt ra, không dám gầm rú nữa. cả đám đứng ngây như bị âm điệu thể lường chìm đổi thổi miên, chẳng ai buồn làm dữ nữa.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 cứ mỗi câu trang bác học lại giảng cho mình thần nghe. Bọn người ở đâu? Sao tìm được tới chỗ này? Thừa chúng cháu năm người đều dần lĩnh nam tìm được đến đây là nhờ lời lưu truyền của banh tổ khắc trên vách hàng pi a gia. Banh tổ có dạy muốn lấy cái vòng thứ ba phải có hai cái trước. Tương người là cháu chắc chính ngành của banh tổ chăng? Đúng, ngành ta là ngành nội, theo lệnh của bành tổ sống trong hàng sâu để giữ lại dòng nguyên thủy khỏi biến đổi vì nếp sống ngoài đời và để giữ di vật của tổ lưu lại cho hậu thế. thư ngành chính thống của thủy tôn sống được bao lâu rồi? Chừng hai trăm năm trở lên, ai khỏe nhất sống hơn ba trăm năm như ta đã hơn ba trăm tuổi rồi. Người theo phép trường sinh của bành tổ chăng?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 đủ biết càng ngày các giống càng nhỏ đi khi cơ thể kém vận động dần như giống gheo cào cổ miền rừng núi già châu phi vì phải ăn lá trên cao cái cổ nó hóa dài ra. Sự con người có vuốt con nành chìa để nhai thịt sống giống như thú dữ này vuốt mềm xeo nành cò rút lại mất đi vì đời đời ăn thịt chín mềm đã có giáo mác cung nỏ súng ống thầy trò vuốt.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 nhưng đồng tử vốn có bộ óc thông minh phi thường chỉ loáng một mắt chàng ta đã thảo gạch xong, tùy tôn bảnh tổ dòm hiểu ngay bèn cầm son vạch lại thừa thủy tôn hai người bạn cháu đây sống theo duyên nghiệp đã kiếm được hai cái vòng cản côn của ban tổ lưu truyền lại cho hậu thế theo bản chúc thơ tổ khắc trên vách bì à già tổ có dặn để cái vòng thứ ba trên ngọn núi này nay bọn cháu đã có phúc lớn được đến hang sâu này gặp thủy tôn mở lượng cho biết về món đó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 Đường ngách ăn lên cao, cả bọn theo thủy tôn lên mãi, như thế quanh cò khá lâu, bỗng ngách càng mở rộng bằng hai cái nong, dưới ánh đuốc có hai con đu่ย ươi đứng lù lù, thủy tôn ngành bành tổ lừ đừ tiến lại gần đu่ย ươi đã to, thì những người tiền sử lĩnh nam có còn to lớn hơn, cao hơn cả một trước tây.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 Đoàn hai con trời ơi khật cưỡng bớt lại sát vách đá một hang, và nơi đây có nhiều tia sáng vàng vọt chiếu trệnh trực từ trên xuống, làm khoảng cuối hang này trắng trắng đục lờ mờ màu nước hến. Bọn võ minh thần dơ cao đuốc tiến lại, đứng sau lưng vị thủy tôn bảnh tổ. Trong lúc hai con đuổi ươi kia, hai bàn tay đồng đá chụp lấy mỏm vách đá, chỉ nghe kình kịch hai tiếng, cả một viên đá nặng hơn ngàn tấn nâng bổng lên, đá dằm đất cát rào rào như núi lở.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 Vừa tới đã nghe hàng buồn bản tiếng bùng bùng như tiếng thiên binh vạn mã di chuyển. Hàng này khép như mùi vôi tỏa, nóng lạ thường như chui vào lò gạch nung. Hàng động le như đải sen, giữa có một tảng đá khổng lồ hình thuộc quái gở hết sức, nhác trồng quả cũng lượng sơ sơ, phải nặng vài tấn. Thủy tôn tra hiểu cho mọi người đứng dạp sang một bên, đoạn tay xô mạnh tảng đá khổng lồ dị hình.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 đang tắm gội, sự nghe tiếng gọi, nàng xoa vội lồng ngực, cũng đầy sinh lực, mặc vội xiêm y, nhảy bọt lên. Cuộc tắm khí ngũ hành dưới khẩu địa môn rất chóng, mỗi người không hơn nửa phút, kỳ lên, mặt mày ra thịt đỏ hòn như trẻ sơ sinh, nhưng chỉ thoáng qua lại trở về màu cũ, coi tuổi nhuận khác thường, không khác trùng lì xuân vồ diệm sau khi được tắm giếng tiên trong thần thoại.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 Chừng giây phút, bỗng nghe rào cành lá, từ ngoài trên đu vút vào một bóng trắng như tuyết, lớn bằng đứa nhỏ mười bốn, tay dài gầy, chấm bàn chân. Bóng trắng tay dài đứng sừng sững giữa cửa động tỏ vỏ, dương mắt đen đáy dò mọi người. Bọn võ minh thần nhìn ra, biết ngay là một con vượn lạ đời giống bạch viên vô cùng linh mẫn, hình dáng hao hao giống người và đã bị kẻ như giống vật thời hỗn mang quyết xử đã tuyệt diệt, chỉ còn lưu lại trong truyền thuyết thần thoại.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 Vượn bắn mình lên như hai cái pháo thăng thiên, võ làm theo, hạ chân xuống đã đứng trên chõm núi, một vùng kỳ thú có 5 6 cây đào lớn mọc giữa co hoa, tuy đang độ thu trọng, mỗi cây có bà bốn trái mùa to bằng nắm tay, đỏ tía mọng và chín còi đẹp lạ. Dưới gốc đào lại có hai ba con vượn trắng nhỏ nữa, ngồi chồm hòm thấy người vượn con kêu chí chóe, chạy ùa lại nắm tay áo bình thần dòm thao láo có vẻ tò mò hết sức bạch viên hú mấy tiếng vượn con lèn lén rạt ra minh thần lại bên góc đào người thấy mùi thơm ngào ngạt bất giác nghĩ thầm a thiên hạ vẫn đồn nội các ngọn núi phì mã trùng trùng có ngọn đỉnh có ngọn đảo quý do chim thà từ miền nào mọc lên hệt giống vạn thọ kim đảo miệt cực bắc đồng hải xưa mới có Đào này có khi hàng đửa thế kỷ mới kết trái, thật là giống đào quý chẳng các đào tiên. Ôi chao, mấy giải lĩnh nam không ngờ có lắm quý vật đến như thế. Bạch viên thấy khách nhìn đào tấm tắc, bèn nhảy vèo lên, hái luôn hai trái dối vào tay của võ. Chàng trai cười, tỏ dấu cám ơn, bỏ vào trong bọc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 Ngọn đỉnh này triền chạy chách về hướng mặt trời lặn gập gềnh nhấp nhô chừng trăm bộ, bỗng nghe một miệng vực dài cắt ngang, chiều rộng hàng chín buổi thước tây. Bên kia vực muồn trượng đứng sừng sững một ngọn núi khác thật dị hình, to lớn um tùm u tịch đến nạt. Bạch viên đu trèo qua, bọn võ vọt theo, Tây vút đã đứng dưới chân ngọn núi dị hình, trồng lên cao chừng ba mười thước. Bạch viên ra dấu cho riêng minh thần đi theo, còn tất cả đứng lại đợi ở dưới. Vách ngọn này dựng đứng, vượn quăng mình lên đỉnh như nhựa. Mình thần phải dùng thuật xà hình bám dán vách mới lên được. Các ngọn chừng nằm thước, chợt gặp một cái hang kín, một con vượn trắng khắc vén cảnh lá chuyển ra, giòm võ, bùn vút, cặp bạch viên dẫn võ bằng quả khu đảo lạ, tới một mỏm đá chìa như con ngựa há mõm, nhả nước, vì trong hốc có một nguồn nước chảy róc rách, gớt từng phía dưới.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 luận sáng đứng yên trên tay bạch viên đã cầm hai cái vòng điểm huyết phát ra hào quang, con giỏ nước tòng tòng vòng này cấp rưỡi vòng kia màu trái lòa ánh nắng quái chiều hôm làm cho võ cảm động không cùng đứng nhìn nữa và không chớp mắt chàng vừa kêu ôi chào, ôi chào, cha mẹ ôi, con tìm được bí pháp báo thù rồi. lời kêu vừa dứt, bỗng thấy một bóng đen sầm vút qua mỏm đá, vẳng nghe dưới chân có tiếng đàn bà quát lành lành, võ rõ giọng bạc khảo đàn. con diều hâu lớn từ phía tây lao tới, một chiếc vòng trên tay bạch viên lẹ như chớp, vận công không kịp, bọn đánh thốc tay rút súng vậy đoan một phát, phát súng thần tốc trúng con diều hâu, cái vòng trong vút diều hâu tung bay trước mặt, bạch viên giòm lên một con chèo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 Võ đứng dưới vừa định nhảy lên, bỗng nghe vút gió, nháng hào quang trông lên, chiếc vòng quý trên tay bạch viên đã bị giật mất, bạch viên nổi giận xoay mình, ngó theo, còn thấy ánh vòng sáng vút, vình cầu vòng lao vào thầu sầu thỏm mỏm đá xế tây sau đầu ngựa đá. Nó đứng sổ dậy cong vào mình lại khuất dạng. Võ Minh Thần thất kinh vội cầm súng, nhảy vọt lên chỗ bạch viên vừa đứng dòm theo, cách bà thước, con bạch viên đứng dòm sững, đảng kia cách bảy tám thước, có một con khỉ đột đứng trên gành đá, tay cầm vòng, nha trang cười rú, hình thù to bằng người ta. Giữa ánh nắng chiều hôm, Minh Thần vừa nhìn thấy mặt khỉ đột bỗng giật thoát mình, sực nhớ lại đêm nọ trên ngọn tây phản miệt cha pa, chàng trai bật kêu, khỉ độc, độc ma hầu trên núi pon nam sao nhanh như chớp, chẳng đánh một tay rút súng nhưng lại sợ rớt tan vào quý, vội buông tay vận điện công đánh vút một cái, Bạch Viên đã quăng vào mình tới chỗ khỉ động, bung một luồng kình khí từ sau gành đá tung ra, quật trúng ngực của Bạch Viên làm nó xa buột xuống lảo đảo, mình thần vọt lại đỡ vượn trắng, có tiếng cười thè thé cất lên, "Cám ơn, cám ơn, Hầu vệ Pau nằm sao?" Bóng kỳ đột quất xao gành, Bạch Viên rống lên, đù vút tới, mình thần vọt theo, ba bốn con diều hâu chảo bẻo rời rời, đùm xẹt xuống mũi sau gành. Bỗng nghe tiếng gầm dữ dội, một bóng trắng vọt bỗng sau gành. Võ mình Thần đoán có chuyện xảy ra, bèn theo Bạch Viên nhảy vọt tới đầu gành trông về phía Tây xế, thấy độc ma hầu đang nhảy trên ngọn đá cách nằm sáu thước, con Bạch Viên cái đứng nhấp nhô, tay cầm chiếc vòng lớn hào quang sáng chói.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 Võ mình thần thả bột liền đao chém trúng lưỡi thép của độc mà hầu, nhưng nó đã theo đả lào thốc tới vộ, vươn cái túng thế quăng bút mình ra xa.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 bỗng thấy mình thần xuất hiện nèo chuyển tây hô chính độc mà hầu cả bọn lập tức vọt đi như mấy cồn lốc nhưng kỷ vận đã chuyển vút hướng tây cả bọn sùng sùng đuổi theo được 10 phút hoàng hôn đổ ụp xuống miền phi mã ác khí núi răng bờ cây cỏ gành đá xóa cả bóng người vật may mà bà cao lan đã kịp ra hiệu cho hai con ó bay xả trên núi theo dõi nên cả bọn cứ đuổi theo hướng chìm bay nắng lùi nhanh núi phi mã chìm trong cảnh trành tối trành sáng Phía trước, minh thần cố vọt theo, chặn ma hầu, cặp bạch viên lấy vòng nhưng không sao rượt nổi, bỗng nghe từng tràng hú lê thê rồi từng đàn rơi rơi lớn rơi rơi nhỏ bay ra hướng khác, lại trông bầy trèo bèo diều hâu, qua, chìm cắt, vần vật. Đông như rủi nhặng toàn loài chim dữ, ảo ảo sông vào mổ, cấu xé lẫn nhau, vừa đánh vừa nhào xuống tấn công khỉ vận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 nhìn lên không trung tít mờ, vận tay hai con ó của cao lan liệng xè xè, rõ ràng chúng cũng mất mục tiêu. đang ngơ ngác băn khoăn, sực thấy bọn đông tử phóng xuống, nghe võ kể lại chuyện lấy vòng, ai nấy rậm trần tiếc ngần, hết lời mắng trời độc ma hầu. cả năm người đều lấy làm lạ, không hiểu cặp vượn trắng biến đầu mất, hoặc là ẩn nấp đâu, chạy thoát vào động bí mật của thủy tôn trang, hay đã bị độc ma hầu, kẻ bí ẩn nào đó hạ thủ, mà kẻ bí ẩn đó là ai?